Và nếu như mọi người yêu quý và muốn ủng hộ Phúc Cường, thì có hai cách, đó là qua ví mô mô, cũng như là qua số tài khoản ngân hàng. Thông tin thì Phúc Cường đang để dưới phần bình luận, cũng như là đang chạy trên màn hình. Cảm ơn tất cả mọi người. Còn bây giờ, mời mọi người cùng đến với nội dung câu chuyện của bữa tối ngày hôm nay nhé. Xin mời. Các thầy cứu nhà chúng tôi với. Ông Tiền nắm ô sông đất. Ông ta la vào phòng khách với vẻ mặt hoảng loạn tội cùng kêu lớn. Lúc nãy khi chúng tôi đang trên đường Nó... Nó lại xuất hiện Nó bò trên kính chân gió Có một câu thôi Mà ông Tiền cũng chẳng nói nổi nên hồn. Các người chơi thì lại cảm không muốn nghe xem bà nãy ông ta đã sợ hãi ra sao Số 6 đưa tay ngăn ông Tiền nói tiếp Rồi cất lời Các người về phòng rửa mặt Thay đồ đi trước đã Rồi nói sau Ông Tiền lắc đầu như điên Không không Chúng tôi không thể tiếp tục ở một mình được nữa. Các thầy ơi, tôi xin các thầy hãy làm phép diệt trừ con ma này ngay đi. Từ đầu chí cuối, bà Tiền không nói một câu nào. Bà ta sợ tới nỗi người run lên bần bật. Thậm chí có nghe được tiếng răng và nách cách vào nhau. Mặt thì cũng còn một giọt máu. Đứa bé được bà Tiền ôm trước ngực, không biết đang ngủ hay bị bệnh, mà hai mắt nhắm nghiệt. Không hề thức giấc bởi cuộc đối thoại của mọi người. Giờ thì không được Sô so chỉ nói Có nhiều người quá Dương khí quá mạnh Mà không dám xuất hiện Nó mà không xuất hiện Thì bọn tôi diệt trừ nó thế nào đây Ông Tiền đã trừ khóc từ nơi Ông ta thép lên Vậy thì rốt cuộc phải làm sao đây Các thầy ạ Chỉ cần các thầy giải quyết triệt đề được chuyện này Thì muốn bao nhiêu tiền cũng được Chỉ cần tôi có thể trả nổi thôi Thì bao nhiêu tôi cũng đồng ý Số mười bước lại vỗ vai ông ta, nở nụ cười, mang ý an ủi, rồi ôn hòa cất giọng. Ông Tiền, ông đừng có sốt ruột. Ông bình tĩnh, rồi nghe tôi nói đã. Thân mình ông Tiền ướt rượt nước mưa. Ông ta vươn tay vuốt mặt, thở dốc một hồi, rồi mới gật đầu. Vâng, thầy nói đi. Số mười đưa mắt nhìn các người chơi khác, rồi chầm chậm cất tiếng. Hiện giờ chuyện đầu tiên chúng ta cần làm. Đó là dụ linh hồn kia ra. Cô con gái lớn nhà này chỉ để ý tới mình vợ chồng hai vị thôi. Vậy nên bọn tôi phải dùng hai vị để dụ nó. Nếu có quá nhiều người thì ma sẽ không xuất hiện. Hai vị buộc phải ở một mình trong phòng. Đợi khi nào linh hồn hiện lên bọn tôi sẽ lập tức xông vào cứu hai người. Bắt nó lại rồi tiêu diệt ngay tại chỗ. Ông tiền sợ hãi thôn một tiếng A rồi lắc đầu liên tục. Không. Không được đâu, các thầy là tẩy pháp trừ tà ma, chẳng lẽ không có cách nào khác sao? Đây là cách duy nhất rồi đấy, số sáu mắt kiên nhẫn, nhíu chặt hàng mày. Nói chung, nếu các người muốn tiêu diệt hoàn toàn con màn này, thì buộc phải dụ nó xuất hiện. Tôi bảo này, tốt nhất mấy người cứ làm theo lời bọn tôi nói đi, đừng có lằng nhà lằng nhạc nữa. Giờ tô cũng lên tiếng, dù rằng dụ hôn ma xuất hiện, nghe thì khá nguy hiểm đấy. Nhưng thật ra có chúng tôi cạnh ngay gần đó. Chỉ cần nó xuất hiện thôi là bọn tôi sẽ giúp các vị ngay tức khắc. Sau khi diệt trừ con ma này, rồi thì các vị sẽ vĩnh viễn an toàn. Nhưng nếu các vị không hợp tác với chúng tôi, thì sau này sớm muộn gì cũng phải đụng mặt nó. Đến lúc ấy, các vị chết là cái chắc. Cứ làm vậy đi. Bà Tiền thốt lên câu nói đầu tiên kể từ khi bước vào trong nhà. Mặt bà ta ướt đẫm nước mắt. Giọng run rẩy tới độ, nghe không rõ lời. Anh à, làm theo lời họ bảo đi. Cứ tiếp tục thế này thì em không chịu nổi mất. Dường như ông Tiền sợ chết hơn là vợ mình. Dù rằng người vợ đã đồng ý rồi, nhưng ông ta vẫn cứ lưỡng lự. Dư Tô ngẩng đầu nhìn đồng hồ báo thức trong phòng khách, nói Sắp 4 giờ rồi, nếu không hành động nhanh lên, thì sẽ phải đợi tới tối mai đấy. Thứ đàn ông vô dụng, gan còn bé hơn cặp phụ nữ. Số sáu phì cười, nói với vẻ khinh thường. Họ tiền, vợ trước của ông mù mắt, mới lấy về ông đấy. Cái thứ như ông dù bị con gái ruột giết thì cũng đáng đời. Cầm bồn. Ông tiền hung tượng quắc mắt với số sáu. Mặt ông ta vặn vẹo tức giận, như thể muốn ăn từ nốt sống số sáu vậy. Nhưng chỉ trong trước mắt sau, vẻ giận dữ đã bị nén lại ngay. thay vào đó là sự kinh hoàng và cầu xin ông ta đưa mắt nhìn các người chơi một phòng hèn mọn cúi mình vái lại họ khẩn cầu các thầy tôi xin các thầy đấy nhất định phải cứu chúng tôi ngay ông yên tâm đi đương nhiên bọn tôi sẽ cố gắng hết sức để cứu các vị số chín mỉm cười đôi mắt anh ta cong lên hàm chứa sự xảo quyệt như một con cáo dù sao nếu các vị chết thì bọn tôi cũng chẳng có tù lao gì. Dù có là vì Tiền đi chăng nữa, thì nhất định bọn tôi cũng sẽ cứu các vị mà. Nghe anh ta nói như vậy, ông Tiền lại cảm thấy yên tâm phần nào. Con người ai cũng ích kỷ. Nếu đám người này hiên ngang nói mình ra tay, vì muốn trừ gian duyệt ác, thì ông ta lại đâm ra không tin. Được rồi, vậy các vị mau lên nhà đi. Số 10 nói, ông Tiền gật đầu, vươn tay vì eo bà Tiền rồi khẽ nói đi thôi bà Tay bà Tiền ôm dịt lấy con Môi miếm chặt Cùng với ông Tiền bước về phía cầu thang Đi được mấy bước Ông Tiền lại đột nhiên dừng chân Ông ta lặng lặng quay người Ôm cậu con trai mình lại Ông Tiền nhìn dư tô và ngô nhã bế bé đưa bé tới trước mặt hai người nói Dù người lớn có làm bao nhiêu chuyện xấu xa Thì trẻ con vẫn vô tội Đứa con gái đã chết của ông còn vô tội hơn Số 6 ngăn lời ông ta Ông Tiền lít nhìn số 6 Rồi quay sang nói tiếp với Dư Tô và Ngô Nhã Có thể lần nữa Sẽ có chuyện nguy hiểm xảy ra Bọn tôi sẽ không đưa con theo Hai vị Xin hãy giúp tôi chăm sóc cho đứa nhỏ Ngô Nhã quay sang nhìn Dư Tô Thấy tôi gật đầu Thì mới vươn tay ôm lấy đứa bé Ông Tiền thoáng nặn ra một nụ cười Rồi mới đưa bà Tiền lên nhà Các người chơi đi theo sau họ Cùng bước vào phòng ngủ chính Cái xác máu tìm đẫn lộn Của số 1 cũng đã biến mất Đến một vệt máu cũng không còn Mà dường như các NPC Cũng không hề phát hiện ra thiếu mất người nào Đến hỏi Cũng chẳng buồn hỏi một câu Sau khi lên tầng hai, Bà Tiền bước vào phòng ngủ Ông Tiền thì đứng ngoài cầu xin các người chơi một lần nữa Rồi mới khép hờ cơ phòng lại Phần các người chơi thì đứng ngoài hành lang im lặng chờ đợi. Nhiệm vụ lần này chắc cũng sắp kết thúc rồi. Dư Tô còn đang muốn tìm cơ hội trao đổi với phương thức liên hệ cho ngô nhã. Thì ngô nhã đã đột nhiên thôn lên một tiếng hạ. Tất cả các người chơi đều đồng loạt quay sang nhìn ngô nhã. Lúc này ngô nhã đang cúi đầu, đưa một tay sờ chan đứa bé trong lòng. Sau đó mặt ngô nhã thoáng trắng bệnh, vội bảo. Người... Người đứa bé này lạnh ngắt rồi. Dư tổ tức khắc vươn tay đặt dưới mũi cô bé rồi cao mạnh. Nó chết thật rồi. Có chuyện gì vậy? Sao người chết đầu tiên lại là đứa bé này chứ? Số sáu bước lại, đón lấy đứa bé trong lòng ngô nhã. Anh ta một tay ôm, một tay kiểm tra thân thể đứa bé. Sau khi số sáu kéo quần áo của đứa trẻ ra, các người chơi đồng loạt chìm trong kinh khiếp vì cảnh tượng trong mắt. Bụng của đứa trẻ này có một vết thương nằm ngang rất lớn, cực kỳ sâu, toát ra như một cái miệng đang há ngoác đủ nhát vừa hai ngón tay. Chỉ liếc qua thôi, đã đều thấy rõ phần ổ bụng của đứa bé. Mà bụng đứa bé này lại rỗng không? Không có cơ quan nội tạng, sạch sẽ như con gà con vịt bị người ta giết thịt rồi xử lý tinh tươm. Ngô nhã ghẽ thôn lên. Lúc nãy, bà Tiền ôm cái xác này suốt sao? Sao bà ấy không phát hiện ra chứ? Cô vừa bé đứa trẻ này một lúc thôi mà đã phát hiện ra thân thể nó cứng ngắc một cách bất thường nên mới vân tay ra sở thử trang đứa bé. Mà bà Tiền không chỉ bế đứa con đang ở trong biệt thự, mà còn ở bên đứa bé ở suốt chặng đường về nhà. Sao trong khoảng thời gian dài như vậy mà bà ta không hề phát hiện ra có điều bất thường chứ? Dư tổ nói Có thể bọn họ sợ đến mức Thất hồn lạc phách Không còn tâm trí để ý tới cậu con trai Nhưng cái chết của đứa trẻ này Chứng minh tiền như chân Có khả năng giết người Chỉ là không đủ để ra tay với cặp vợ chồng kia thôi Số 9 đáp ử nói Chắc chắn ứng dụng cho các người chơi Tham gia trò chơi gọi hồn Không phải chỉ để cho vui Tiền như chân phải nhờ vào các hồn ma Chúng ta gọi lên để báo thù. Nhưng cô bé là ma Lại không đối phó nổi với hai người trưởng thành Cũng có thể tiền như chân chỉ đủ năng lực để giết chết một đứa trẻ yếu ớt vừa mới mắc bệnh xong. Còn trẻ út nhỏ tiền vừa ốm xong, lại còn nhỏ thân thể yếu ớt. Chắc hẳn tiền như chân có đủ khả năng giết chết đứa bé này. Điều này cũng chứng tỏ cô bé căm hận gia đình này cực độ. Hận đến mức chỉ cần có cơ hội, nhất định cô bé sẽ sẵn sàng ra tay. Số sáu tặc lưỡi nói Quan tâm làm gì? Dù sao đứa bé này cũng không nên có mặt trên đời. Nếu không phải vì nó thì hai mẹ con tiền như chân đã chẳng đến bước đường này. Đứa bé này đúng thực trời là một siêng linh người thơ vô tội. Cậu bé không chọn được sinh ra trên thế giới này cũng không thể làm hại tiền như chân ở cái tuổi bé xíu như vậy. Nhưng một linh hồn bão oán sao có thể phân phải trái chứ? Trong mắt tiền như chân đứa trẻ này là một trong những kẻ thù mà cô căm ghét chỉ muốn giết quách đi cho xong số sáu tiến vào căn phòng nhỏ bên cạnh rồi đặt xác đứa trẻ lên giường mà khi ấy phòng ngủ chính lại vẫn cứ im lìm nhờ cánh cửa khép hở mà các người chơi có thể thấy rõ ánh đèn rọi ra từ trong phòng hai vợ chồng họ tiền vẫn chưa hề kêu cứu số mười khẽ hỏi chẳng lẽ diễn biến đêm này đã kết thúc rồi sao chúng ta buộc phải đợi tới khi trời sáng sau bao nhiệm vụ lần này khó thì không thể bằng nổi mà chơi trước nhưng nói dễ thì cũng không phải có hai người mới thì một người không biết vì lý do gì mà đã chết còn một người do thiếu kinh nghiệm nên có hành động sai lầm về phần số một thì đơn giản là do quá xui xẻo nên mới phải chết số hai quá chậm chạp nên cũng bị số sáu nhanh tay giết chết Nếu số 4 do đóng cửa, làm sao luật chơi thì coi như chết tại nóng này. Nhưng cũng có thể vì các người chơi ở trong phòng quá lâu mà một người ngẫu nhiên phải chết. Nếu vậy thì số 4 lại quá xui xẻo. Nói chung, muốn sống sót trong màn chơi này thì phải có kinh nghiệm và may mắn. Dư tổ thẩm nghĩ, cô không được may mắn lắm. Lúc nào màn chơi có cô tham gia cũng chẳng mấy dễ dàng. Nhưng trong quá trình chơi thì không tên nỗi xui xẻo. Nếu không thì có thể người chết trong trò chơi ma vào phòng đang là dư tô rồi. chưa là dư tô cũng chẳng dám chắc chắn liệu mình có thực sự tránh được xui xẻo nữa không. Nên cô rất mong mà chơi lần này mau chóng kết thúc. Đừng có dây dưa đến ngày mai nữa. Đèn tắt mất rồi. Đột nhiên số 10 khẽ cất giọng. Dư tô cũng đã thấy rồi. Căn phòng ngập ánh đèn. Đã chợt tối om lại Giờ chỉ còn đe lói tia sáng từ hành lang dọi vào Lúc này số 9 bỗng giữ lấy tay nắm cửa Một tiếng cách vang lên Anh ta đã đóng chặt cửa lại Gần như cùng lúc đó Tiếng kêu khóc cầu cứu của ông Tiền vọng ra từ phòng Các thầy ơi Nó đến rồi Nó đến rồi Các thầy, các thầy cứu chúng tôi với Bà Tiền thét thật nhanh Thậm chí còn không thốt nổi tiếng kêu cứu Từ nãy tới giờ, quản gia vẫn cứ chờ dưới phòng khách tầng một Lúc này nghe thấy tiếng thét của ông ta Cũng chỉ dám ngẩng đầu nhìn lên tầng hai Với vẻ suốt ruột Chứ hoàn toàn không dám lên xem tình hình Thấy các thầy Pháp vẫn cứ đứng im như tượng ở bên cửa Vị quản gia nghi ngờ hỏi Các thầy, không vào à? Số 9 viện Lan Can Quay đầu lên nhìn quản gia rồi khẽ cười Đợi lần nữa, họ chết rồi thì bọn tôi phạm Hả? Vị quản gia sừng xuất Không ai tèm quan tâm thông toàn nữa Năm người chơi còn sống sót Chỉ chăm chăm nhìn cánh cửa phòng đóng khép chặt Đèn trong phòng ngủ vẫn còn chưa tắt Thỉnh thoảng vẫn cứ chôm nháy Hai vợ chồng họ tuyền ôm chặt lấy nhau Co rúm lại nơi góc tường Đôi mắt họ chất đầy sợ hãi Nhìn chăm chăm con ma vừa bước từ cửa vào Đó là một con ma nữ mặc váy đỏ dáng vẻ thấp bé Vừa trông đã biết, nó trở là một cô bé chưa trưởng thành. Còn gương mặt cô bé thì đã dựa nát tới độ không sao nhìn rõ nổi. Đây là vết thương tạo thành do nhảy từ trên cao xuống, do chạm đất trước tiên, nên nửa đầu cô bé đã bị bẹp dí, khiến cho mặt cũng khuyên mất một nửa. Chỉ còn một người treo trên đống thịt nát giữa, nửa gương mặt bị dập, còn mắt còn lại thì cứ lom lom nhìn cặp vợ chồng nơi góc tường. với vẻ cây độc cùng cực. Nếu để kỹ, thì sẽ phát hiện chiếc váy của cô bé đang khoác trên mình, không phải là màu đỏ, mà là bị máu nhuốm đỏ tươi. Đây là bộ quần áo mẹ mua cho em. Em mặc nó lên mình khi chết. Lúc ấy bộ váy đã không còn vừa vặn nữa rồi. Phần cánh tay và chân lộ ra ngoài tấm váy của cô bé, phủ kín nào vết thương và vết sẹo. Trong đó có vết rào cửa, cũng có cả vết rạch hình cao voi xanh. cô bé xuyên cửa vào phòng, lúc bước về phía cả vợ chồng họ tiền, đôi chân cô bé lộ rõ vẻ cong vẹo quái dị, cứ tập tĩnh bước đi, chồng vô cùng chậm chạp. sau lưng cô bé là một hàng máu kéo dài, cùng với chuỗi những dấu chân đỏ lọ đèn điện khi sáng khi tối, trong khoảnh khắc ngắn ngủi đèn chớp sáng, ông bà tiền có thể thấy rõ con ma này. Đang chậm chậm tiến lại gần mình Đến khi đàn vụt tắt Rồi lại sáng lại một lần nữa Họ phát hiện nó lại gần mình thêm chút nữa Ông Tiền ôm chặt vợ mình trong lòng Liên tục hét váng lên Cầu xin các vị thầy Pháp bên ngoài Mau vào tiêu diệt con ma này Nhưng kêu liên tục hơn chục tiếng Mà vẫn không quay đáp lời Cuối cùng ông Tiền cũng đã hiểu Có tiếp tục kêu nữa cũng chẳng ích gì đèn lại tắt ngóm trong bóng tối ông tiền nhìn chằm chằm vị trí của mà nữ đang đứng ông ta thoáng do dự rồi đột nhiên khóc nước nở lên nói với cô bé tiểu chân tiểu chân hả bố bố là bố con đây bố bố xin lỗi con bố bố bị ma ám mất rồi bố bị con hồ ly kinh hồ hồ ly tinh kia mê hoặc nên nên mới làm ra chuyện sai lầm Có hối, có hối bố cũng hối không kịp. Bố sai rồi, bố, bố sai rồi tiểu chân. Còn, còn tha thứ cho bố nhé. Có, có được không? Khi ấy, khi ấy mẹ con muốn đi hôn bố. Bố cũng biết mình có lỗi với bà ấy. Nên, nên cũng đang nghĩ là chỉ cần mẹ con soạn giao kéo Thì có đòi bao nhiêu, bố, bố cũng đồng ý ký tên ngay. Bố chưa bao giờ muốn mẹ con chết. Sau đó con hồ lý tinh này đang lừa bố. Là bố hiểu lầm con nói dối. Không phải không, không phải do bố không yêu con. Con, con, con gái mình đâu tiểu cho nào. Bà Tiền được chồng mình ôm trong lòng. Quay đầu lại và không thể tin vào tài mình. Trong căn phòng thoát sáng thoát tối. Bà ta nhìn người chồng đã đột nhiên biến thành một kẻ xa lạ. Mà lúc này Tiền như trần đất chậm chậm đi hết được hai phần ba quãng đường. Chỉ một lát nữa thôi là cô bé sẽ dừng trước mặt bọn họ. Trong ánh đèn khi mở khi tỏ, vẻ ngoài kinh hoàng của cô bé càng khiến người ta sợ hơn. Đôi mắt ác độc cuột tiền như chân khiến ông tiền trượt dùng mình. Ông ta không nhịn được nữa rồi. Một luồng nước ấm tràn ra từ thân dưới của ông ta. Tư mũi khai đó người bốc lên. Rất nhanh sau đó, nước đã tràn thành vũng ở dưới thân mình ông tiền. Căn phòng lại tối om. Ông tiền chân chân nhìn cái bóng đèn mờ ảo, vừa khóc vừa nói. tiểu chân bố biết sai rồi bố bố biết sai thật rồi còn có thể tha thứ cho bố được không bố thực sự rất yêu con mà tiểu chân khi đèn bừng sáng hồn ma mang gương mặt đáng gây sợ lạnh nghiêng đầu khuôn miệng nát tan thoáng hé mở bật lên một tiếng cười nhẹ tiếng cười lạnh lùng vang lên trong căn phòng nhỏ khiến tiếng vọng cứ rộn lại từng đợt từng đợt như thể đâm thẳng vào lòng người khiến tim hai vợ chồng họ tiền như chuẩn bị ngừng đập ngay tức khắc. bố ơi. trong căn phòng tối om, chất giọng ngọt ngào của thương nữ lọt vào tại ông tiền. ông tiền giật thoát đáp lại ngay trong chớp mắt. tiểu chân là bố đây là bố đây. con vẫn chịu nhận bố là bố sao tiểu chân. bố ơi bố có yêu con không. giọng nói của tiền như chân Nghe như thế vang lên từ thứ phía. Ông vang tới độ đau cả đầu. Ông tiền cũng chẳng buồn để tâm. Hai mắt ông ta nhìn tiền như chân, chằm chằm. gật đầu như giã tỏi. Đương nhiên. Đương nhiên rồi. Tiểu chân. Bố yêu con gái bố nhất mà. Đèn bật sáng. Cô bé đã chỉ còn cách. Bọn họ có hai mét. Tìm ông tiền chuẩn bị nhảy ra khỏi học. thực ra ông ta rất muốn đứng dậy lao đầu ra khỏi phòng nhưng vừa khéo tiền như chân lại chăm mất lối đi nên ông tiền cũng chẳng có dũng khí hơn nữa chân ông ta cũng mềm nhũn rồi không thể đứng dậy nổi ông tiền chỉ còn một cách duy nhất là tiếp tục lừa cô bé ông tiền liếm bổ môi khổ nứt run rẩy nói tiểu chân sau khi con chết bố sẽ dứt khôn nguôi nếu được Thì bố rất mong con có thể lại làm con gái bố một lần nữa. Bố nhất định sẽ đối xử tốt với con. Bảo vệ con suốt đời. Như vậy có được không? Khóe môi dơm máu của Tiền Như Trần nhét lên. Nở nỗi cười đúng thật với một cô bé hồn nhiên ngây thơ. Được ạ. Tiểu chân, Cháu, cháu đừng tìm mấy lời dối trá ông ta. Trong cơn hoảng loạn tổ độ, Thì cuối cùng bà Tiền cũng đã tìm lại được lý trí. Bà tạo véo mạnh đùi để giúp mình giữ được dù chỉ một giây tỉnh táo. Bà tiền, cô ép nỗi sợ hãi xuống và vội nói. Bố cháu là một tên súc sinh lòng lang dạng sói. Sau khi cho chết, ông ta chưa từng cảm thấy ai náy. Một giây thôi cũng không. Ông ta cũng chẳng thấy có lỗi với mẹ cháu. Trước khi chuyện của cô với ông ta bị cháu phát hiện, có lần say rượu, chính miệng bố cháu đã nói với cô rằng. Chỉ cần người ta biết đến quá trình gây dựng sự nghiệm của ông ta Thì đều sẽ bảo ông ta lập nghiệp bằng tài sản của mẹ cháu Sau lưng Tất cả đều mắng ông ta Là tiền ăn bám vợ Ông ta bảo mình đã chán mẹ cháu từ lâu lắm rồi Nói phong thái của bà ấy Không đoan trang tào nhã Nhàn sắc thua kém người ta Lại còn chẳng biết chẳng điểm da dẻo thì nhão nhảy Như người già ấy Nhìn thôi ấm mất cả ham muốn thậm chí sau khi mẹ cháu chết ông ta còn cùng a ông tiền bịt chặt lấy miệng vợ mình hung tợn lườm bà tam rồi quay sang tiền như chân với vẻ đau thương tiểu chân con đừng nghe cô ta nói bệnh cô ta không muốn con tha cho bố nên mới bịa chuyện lừa con đấy tiền như chân bật cười khanh khách cười tới độ bà vai rung lên một nửa thân thể cô bé đã dùng chuyển. những bướng thịt nát như. và hoài miếng xương vụt cũng ảo ảo rơi xuống đất. Cô bé không tiếp tục tiến về phía trước nữa, mà cứ thế đứng nguyên tại chỗ, nhìn hai người chằm chằm. Bọn họ không biết rằng, màn diễn hai con chó cắn xé lên nhau này, thú vị thế nhường nào. Bà Tiền giật tay chồng mình ra, tiếp tục nói nốt những lời khi nãy. Cái hồ mẹ cháu chết, ông ta còn lên giường với con thư ký mới của mình. Cháu có biết tại sao khi ấy, Ông ta tới bệnh viện còn chậm hơn cả cháu không Tại vì sau khi nhận điện thoại xong Ông ta còn tiếp tục làm thêm một hiệp Với con khốn kia nữa Ông ta cứ tưởng cô không biết Thật ra thì cô rõ cả Chỉ là không vạch mặt ông ta thôi Mày im mồm lại cho tao Ông tiền vừa sợ Lại vừa nóng nảy Chợt ông ta vươn tay dáng thẳng vào đầu bà tiền Rồi nắm lấy đầu bà ta Xô thần mạnh vào tường Những tiếng bốp bốp Cứ liên tục nối nhau vòng lên Sau ba lần Mặt tường trăng mút đã nhuốm một vệt máu đỏ Sau khi điện thắt Ông Tiền vẫn cứ tiếp tục Lặp lại hành động này Đến lúc đèn sáng lại Ông Tiền đang nện đầu vợ mình lên mặt tường Lại chợt dùng mình Ông ta chậm chậm chầm chậm ngoái đầu Nhìn thấy Tiền như trâu Đang đang bước đến trước mặt mình Cô bé nở nụ cười Cái mắt treo lùng lẳng trên đống thịt sữa nát Khẽ lăng lư. Vào giây phút đèn tắt ngóm, cô bé nói Bố ơi, nếu bố để yêu con thế, thì đi cùng con đi Đến khi đèn sáng lại rồi, ông tiền mới phát hiện không biết từ lúc nào Đã có một đám ma quỷ đứng sau lưng tiền như chân Tất cả bọn chúng đều mang về ngoài cực kỳ đáng sợ Trước khi ông tiền tịt mở miệng để cầu xin con mình Thì tiền như chân đã khẽ cất tiếng cười vươn hai cánh tay nhỏ bé tóm chặt lấy của ông ta đột nhiên những linh hồn đứng sau lưng tiền như chân bắt đầu cử động nó giống hệt như một đám người bị bỏ đói lâu ngày bắt gặp thứ cao lương mỹ vị mà lao tới như hổ đói vồ mồi dường như đám ma quỷ này cũng có lật lệ riêng không kể nào động đến những bộ phận chí mạng trên người ông tiền cả bọn chúng kéo đứt tay chân ông tiền rồi nhấm nháp cắn xé từng miếng một Tiếng thất lạc thảm thiết công tiền kéo dài tới bảy tám phút. Sau đó, bà Tiền vừa bị chồng mình đánh đến bất tỉnh, cũng tỉnh dậy trong đau đớn. Vừa cúi đầu, bà ta đã thấy một cái bóng đen xỉ đang bỏ trên người mình. Cái bóng đen ấy chậm chậm ngước đầu lên. Mồm nó đang rau ráu, một đoạn ruột trong ổ bụng bà ta. Cái mồm nó ông ông máu, tay miệng cười với bà Tiền một cái. Dư tổ kéo ngồi nhã tới đầu bên kia hành lang. nghiêm túc đưa cho cô ta danh thiếp của mình màn chơi này chắc cũng sắp kết thúc sau khi rời khỏi đây cô có thể cân nhắc xem nếu muốn tham gia nhóm tôi thì hãy liên hệ qua số điện thoại này ngô nhã cúi đầu nhìn tấm danh thiếp nền đen chữ bạc rồi ngừng đồ hỏi hả linh vật dư tô dành chán nhóm tôi có một tên ngốc in học danh thiếp của tôi đừng để ý đến tiểu tiết Lúc Vương Đại Long đưa cho Dư Tổ dành theo mới Cô chợt cảm thấy Tổng Giám Đốc còn lọt tay hơn cái thứ này Khi ấy cô còn suối bầy Bạch Thiên Đánh cho anh ta một trận Nhưng mà Ơ Ngồi nhã cuối đầu Trông là biết cô đang cố nhị cười Một lúc sau mới nghiêm túc nói Được Chị Linh Ngũ Khi nào rời khỏi đây em sẽ suy nghĩ Chị là người rất tốt Dù có tham gia nhóm hay không Thì em vẫn sẽ liên lạc với chị Dư Tô đang định thăm lại Thì chờ thấy số 9 bước lại Ngô nhã thấy Dư Tô nhìn về sau lưng mình Thì cũng quay đầu Cảnh giác hỏi số 9 Anh định làm gì Ngô nhã vẫn nhớ rõ Khi nãy số 9 định riêng mình và Dư Tô Số 9 liếc nhìn cô Rồi lại bước tới trước mặt Dư Tô Anh ta vươn tay cười hỏi Tôi có thể tham gia không Dư Tô rụng mắt nước bàn tay đang chỉa ra trước mặt mình Rồi cất tiếng hỏi để cảnh giác. Sao anh lại muốn tham gia chứ? Anh chưa có hội sao? Số 9 nhún vai bất lực. Tất cả mọi người đều tưởng tôi có hội rồi. Đây là lý do. Đến giờ tôi vẫn chưa tham gia hội nào. Vì tất cả mọi người đồng nghĩ anh ta đã có hội. Nên trước giờ chưa từng có người mời số 9 tham gia. Dư Tô im lặng. Còn có lý do kiểu này nữa sao? Số 9 lại nở nụ cười như hồ ly. Trong số những người chơi còn sống, thì số 6 qua lắm 1. Không lọt được vào mắt tôi. Số 10 cũng chỉ thường thường. Còn cô cẩn thận, cảnh giác, giữ bình tĩnh rất khá. Chắc hẳn cô sẽ là một người đồng đội tốt. Còn một lý do quan trọng nữa, là những người chơi đơn sẽ kém cạnh rất nhiều so với thành viên hội nhóm. Đến kiến thức liên quan đến trò chơi cũng thua thiệt. Giờ màn chơi thứ bảy của anh ta cũng sắp kết thúc rồi. Chỉ e càng về sau, nhiệm vụ sẽ càng khó hơn. Anh ta phải tham gia một hội người chơi, sở hữu thêm càng nhiều tư liệu về trò chơi này. dư tôi nhìn thẳng mắt số 9, đánh giá anh ta trong dưới lát, nhưng vẫn không rõ rốt cuộc người này đang nói thật hay nói dối. Không thể không công nhận người này rất có năng lực. Nếu cứ thể từ chối anh ta thì cũng khá đáng tiếc. nhưng anh ta cũng mang đến cho cô cảm giác nguy hiểm. Số 9 không phải loại người có thể hoàn toàn khiến cho Dư Tô tin tưởng qua mặt trời này. Số 9 nghiêng đầu, nụ cười càng đậm hơn. Cô đang lo lắng gì sao? Cô sợ tôi lấy điện thoại xong sẽ gọi điện quấy rối cô hương. Nói cũng đúng, bọn họ không thù không oán. Chẳng lẽ anh ta lại ăn no rồi rửng mỡ ra ngoài gây chuyện sao? Dư Tô nói. tôi chỉ có một tấm danh thiếp thôi anh học thuộc số điện thoại của tôi đi cô cúi đầu đọc đi đồng lại dãy số vài lần số chín ghi nhớ rồi gần đầu nói được rồi sau khi màn chơi kết thúc tôi sẽ liên lạc với cô lúc này bóng đèn ngoài hành lang đột nhiên chân nháy lúc mở lúc tỏ các người chơi không hẹn mà cùng đưa mắt về phía phòng ngủ chính vài giây sau Bọn họ nhìn thấy một cô bé váy vàng, chậm chậm bước ra từ cửa. Trông cô bé chỉ chừng 12-13 tuổi, mái tóc dài đen bóng, dù rằng không quá xinh đẹp, nhưng có cặp mắt người cong cong. Đáy mắt lấp lánh như ánh sao, khiến người ta không rời ánh mắt được. Chiếc váy vàng đường may rất tinh tế, kiểu dáng đẹp đẽ, nhưng có vẻ lại không vừa người cô bé cho lắm. Trong vòng tay cô bé là hai chiếc xích sắt. em bước từ phòng ra, rồi đứng giữa hành lang. nờ một nụ cười tươi tắn cùng với các người chơi, khẽ các tiếng cảm ơn. một sợi xích sắt ở trong tay cô bé, còn đang kéo đến tận cửa. sợi xích này dài hơn sợi ngoài hành lang rất nhiều. sợi xích sắt khẽ rung lên. cô bé thoáng nhíu mày, rồi kéo mạnh nó ra ngoài, nghiêm giọng quát: "cút ra đây!" khi thắt lên, thì vẻ ngoài của cô bé cũng biến đổi. chỉ trong vài giây cô bé lại hóa thành một con ma nữ váy đỏ chỉ có nửa cái đầu chỉ trong chớp mắt em đã lại trở về với dáng vẻ sạch sẽ như bình thường cô bé kéo một đoạn xích sắt lại một người đàn ông thân mình nát giữa trôi lơ lửng trên không trung chậm chậm bay ra khỏi cửa người này bị cút mất toàn bộ từ chân lên đến đầu gối vết thương nơi chân chưa đứt đoạn trông rất lồi lõm Chắc chắn là do bị cắn mới thành ra thế này. Toàn thân ông Tiền đầy vết thương. Hai cánh tay chỉ còn dương lại vài màu thịt đỏ dính trên xương cốt. Riêng có phần đầu và phần cổ ông ta thì còn tạm hoàn chỉnh. Cổ họng bị lồng xích như đang xích một con thú. Sau khi ông Tiền rời khỏi phòng thì một người phụ nữ cũng bước theo. Trên cổ người này cũng bị trọng một sợi xích sắt. Chân tay bà ta hoàn toàn lành lặn. vết thương duy nhất trên cơ thể là ở vùng bụng vừa thấy người phụ nữ này ngô nhã đã khẽ kêu lên cô nhíu chặt lấy cái bàn tay của dư tô cảm thấy vừa buồn nôn vừa kinh hãi dư tô cũng thấy rất buồn nôn bụng người phụ nữ này bị khoét thành một cái lỗ lớn lớn tới mức khuyết hết cả da thịt còn bên trong chắc cũng mất cả nội tạng rồi nó là chắc vì trong cái lỗ rộng hoác nơi bụng bà ta Còn có một bé trai đang nằm cuộn tròn. Cương mặt bé trai tím tái, cặp mắt to sáng lấp lánh ngó ra bên trong, xuyên có bụng mẹ, với đầy cái vẻ tò mò. Em sẽ đưa bọn họ đi xin lỗi mẹ. Cô bé nằm lấy hai sợi xích sắt, khẽ quẻ mình, gặp người trước các người chơi. Sau đó, bóng dáng bà hồn ma trên hành lang dần dần trở nên trong suốt, mờ nhạt rồi biến mất hoàn toàn. Ánh đèn chấp nháy liên tục trở lại bình thường. Các người chơi còn chưa kịp nói câu nào thì đã được chơi đưa trở về với hiện thực. Sư Tô ngồi lặng đi một lúc, bồi ngùi trước màn chơi lần này. Một gia đình đang yên đang lành, chỉ vì người chồng, người cha ngoại tình mà tan nhà nát cửa, không một ai sống sót. Sao rồi? Nhiệm vụ có dễ không? Vương Đại Long ngồi cạnh cất tiếng hỏi. Sư Tô lắc đầu. Chết mất một nửa. Hả? Hồng hóa hỏi. Sao vậy? Sao nhiều người chết thế? Có hai người mới. Ba người cũ mất mạng. Trong đó có một người chết do xui xẻo. Ngoài ra, trong bản chơi này tôi có gặp một người chơi nữa. Là người mới. Là nữ. Dư Tô vừa định kể cặn kẽ. Thì trong điện thoại đồn nhiên giao lên ngắt lời cô. Đây là chiếc điện thoại dư tô mới mua. Cô cũng đã lắp cả sim mới, chuyên dùng để liên lạc với các người chơi. Đương nhiên, danh thiếp cũng đã sửa thành số này. Hiện giờ chỉ hai người có khả năng gọi cho cô, là Ngô Nhã và số 9. Ngô Nhã nói còn phải suy nghĩ đã. Vậy thì người gọi tới chắc hẳn là số 9 rồi. Dư Tô nhìn dãy số lạ một hồi, rồi mới bật loa ngoài lên. Chúng ta hẹn thời gian và địa điểm để gặp mắn nhau chứ. vừa nhấc máy đầu giữa bên kia đã nói ngay mọi người trong phòng đều đưa mắt vọng lại dư tô suy nghĩ rồi đáp à, để tôi quyết định địa điểm rồi nhắn cho anh nhé à mà đúng rồi ở thành phố nào ở thành phố nào liệu chúng ta có cách nhau quá xa không thành phố mờ tên tôi là đường cổ số chín khẽ cười nói tôi biết cô vào hội của cô định điều tra về tôi trước phải chứ Hay lát nữa, tôi gửi cô số chứng minh thư này nhé. Hay là số hộ khẩu cũng được. Anh ta thẳng thắn tới độ khiến Dư Tô phải ngại. Vậy anh gửi chứng minh thư cũng được. Tốt nhất là chụp ảnh rồi gửi đến để tôi xem hộ khẩu thường trú của anh. Số 9 Cô không khách sáo gì cả. Được rồi, lát nữa tôi sẽ gửi cô. Dư Tô ngắt máy rồi kể lại chuyện cho những người khác nghe. Một lúc sau, cô nhận được tin nhắn của số 9 thật. Anh ta thực sự gửi ảnh chứng minh thư cho cô. Vương đệ nồng tặng lưỡi, lấy làm lạ. Người này to gan thật, dám để lộ thân phận mà không sự gặp bất chắc gì sao. Anh ta phải nắm con át chủ bài trong tay thì mới dám làm như vậy chứ. Anh Mập vừa ăn khoai tây chiên vừa nói. Nhưng vẫn phải điều tra, có lẽ anh ta không phải là kẻ đơn giản đâu. Thật sự việc điều tra thân phận của kẻ sẵn sàng cung cấp chứng minh thư chẳng phải là điều đơn giản. Đến chiều, thông tin về số 9, đường cổ đã được điều tra làm rõ. Thân phận của anh ta rất xứng với cái đêm. Anh ta là chủ một cửa hàng đồ cổ tại thành phố mở Tiệm đồ cổ của anh ta nằm trên con phố cổ nổi tiếng nhất thành phố mở muốn mở cửa hàng đồ cổ tại nơi này thì phải có thể lực lớn đứng được sau. Cần phải có quan hệ với cả hai giới trắng đen. Có những món đồ cổ không thể muốn bán công khai. Thậm chí là đồ trong mộ cổ bị đám trộm mộ đào lên. Không phải ai cũng dám bán những vật như thế này. Dương Quang xem xét tư liệu về đường cổ một lát rồi nhíu mạnh. Kiểu người như anh ta cực kỳ xảo quyệt. Nếu đến ta giờ nhập hội thì liệu có chuyện khó lường gì xảy ra không? Dư tổ nói biểu hiện quanh ta trong mặt trời khá ổn đấy. Dù rằng có nảy ra ý định ra tay giết người nhưng cũng là vì muốn bảo toàn tính mạng nhưng đúng lúc đúng thực là con người này rất thông minh tôi không dám chắc có nên để anh ta gia nhập hội không vậy nên mọi người cứ bàn bạc xem sao đi thế này đi chúng ta cứ chọn địa điểm gặp mặt trước đã vương đại long nói tôi cảm thấy anh ta cũng có thành ý đến lúc ấy nếu gặp mặt cảm thấy ổn thì hãy để anh ta tham gia Nhưng ban đầu thì đừng tham gia mà chơi cùng với người này. Sau khi quan sát một thời gian, hiểu nhau rồi mà cảm thấy không có vấn đề gì thì bàn tiếp. Cuối cùng thì bọn họ cũng quyết định làm như vậy. Dư Tô gửi địa điểm gặp mặt cho đường cổ. Địa điểm là tại thành phố này, thời gian vào ba ngày sau. Như vậy đường cổ cũng kịp thời bay tới. Xong xuôi thì Dư Tô mới về phòng kiểm tra phần thường nhiệm vụ. Lần này cũng không có đạo cụ mới. Điểm thuộc tính vẫn là 15 điểm, còn khoản tiền thưởng thì lại rất lớn. Dư Tô lại tiện lật dở các bài đăng trong mục thảo luận. Cô phát hiện ra có rất nhiều bài kinh nghiệm được chia sẻ mới. Nhưng trong số đó cũng có rất nhiều bài của người chơi thiếu kinh nghiệm viết. Với Dư Tô thì những bài năng này đều đã rất vô dụng. Đến đêm, Dư Tô lại mơ về những sự kiện trong mạng chơi. Dư Tô theo sát điển như chân. kể từ khoảnh khắc ông tiền ngoại tình bị con gái phát hiện ra rồi từ đó tận mắt chứng kiến những gì tiền như chân đã phải trải qua tiền như chân vốn là một cô bé hoạt bát vui tươi nhưng sau khi phát hiện ra bố mình ngoại tình cô bé dần trở nên u ám hơn khi mẹ cô bé mất trong tai nạn xe cộ tiền như chân chạy như điến tới viện nằm khóc bên thi thể của mẹ mình mười mấy phút sau bố cô bé mới thong dòng tới nơi lúc bộ cô bé cuối người, làm bộ làm tịch nhìn sắc vợ mình. Tiền Như Chân đã thấy dấu hôn ở trên cổ áo ông ta rồi. Đội ớn ức về sau của Tiền Như Chân không đơn giản chỉ vì cái chết của mẹ, mà còn liên quan đến cảnh tượng cô bé chứng kiến khi ấy. Về sau Tiền Như Chân bị mẹ kế hành hạ, do không hài lòng trước vẻ đờ đẫn khép kín của cô bé. Còn ép Tiền Như Chân phải gọi bà ta là mẹ. Tiền Như Chân cầu cứu bố, Nhưng ông ta không hề tin tưởng cô bé. Tiền như chân như bị đẩy đến bờ vực thẳm, Tay chỉ níu được một nhảnh cây. Mà nhảnh cây này cũng đang dần đứt gãy. Khiến cô bé không còn một tia hy vọng nào nữa. Trong lúc tiền như chân đang đau khổ nhất, thì cô bé thấy được tin tức về trò chơi cá voi xanh trên mạng. Tất cả mọi người đều chỉ mắng kẻ đã tạm ra trò chơi này. Bọn họ phỉ nhổ, đám quản trò đã tổ chức trò chơi. Rồi lại thương tiếc bị ai cho những người đã tham gia cá voi xanh. Chỉ có mình tiền như chân là cười khi nhìn thấy bà bà ấy. Cuối cùng cô bé đã dùng trang phương nghỉ kế để tham gia nhóm chát của trò chơi cá voi xanh này. Khi thấy cô bé cười, sư tô đột nhiên nhớ ra một điều. Thả quỷ đắc trò chơi, nếu người tham gia không phối hợp với người quản trò để hoàn thành trò chơi cá voi xanh, bàn quản lý sẽ tìm tới tận nơi báo thủ. đối tượng bị trả thù không chỉ là riêng người chơi mà còn có cả người thân của họ dư tổ đoán khi mục đích tiền như chân tham gia cá voi xanh thật thật ra không phải vì muốn chết mà chỉ mong quản trò giết bố cô bé và ả bổ nhí hộ mình mượn tay kẻ khác để báo thù giúp mình nhưng trong quá trình chơi tiền như chân vốn đã trầm cảm không chịu nổi những thử thách của trò chơi nên cuối cùng đã bị đẩy vào bước đường cùng nhẹ lầu tự sát trong giấc mơ, dư tô đứng bên khung cửa sổ, nơi tiền như chân tự thử, cúi đầu nhìn vũng máu đang tươi tuôn ra ao ao, trào trên mặt đất, bao lòng dạ cứ rối bòng bòng. đồng hồ báo thức vang lên, dư tô tỉnh giấc, tựa lưng vào tường ngơ ngẩn một hồi, rồi mới điện thoại xem tin tức mới trong ngày. lần này bà báo về một tay nhà giàu nổi tiếng cả nước, định ngoại tình chiếm trọn trang nhất. người này giàu có hơn cả tên họ tiền trong mạng chơi.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 Kẻ này là một thiếu niên 16 tuổi. Trong quá trình thẩm vấn, cảnh sát phát hiện kẻ này sống cùng với mẹ. Mẹ hắn không có công việc, nhưng gia đình lại giàu có vô cùng. Cứ cách một khoảng thời gian là lại có tiền được định kỷ đổ vào trong tài khoản của họ. Khiến tên thiếu niên này sống không khác gì có nhà cự phú. Vốn bề cảnh sát muốn điều tra ra những kẻ đứng đằng sau trò chơi. Khi đó bọn họ nghĩ khoản tiền này là tiền công kẻ đứng sau. chuyển cho tên thiếu niên về sau điều tra số tài khoản lần về tận gốc mới phát hiện hóa ra người chuyển tiền là tên nhà giàu cựu phú kia vì muốn xóa bỏ hiểm nghi mà tên nhà giàu không thể không nói rõ quan hệ máu mủ của hai bố con này đáng ra việc này phải được bảo mật kỹ càng nhưng cũng chẳng biết vì sao lại được đồn ra ngoài các cư dân mạng thần thông quảng đại chưa chỉ đã tìm được mấy đứa con riêng khác của ông ta Hình tượng yêu thương chung thủy với vợ trong bao nhiêu năm của tên nhà giàu này cũng đã sụp đổ trong mắt mọi người. Lúc dư tô xuống nhà ăn sáng thì đã lại có tin tức mới được công bố. Tiêu đề nóng hổi chứng lạ. Vợ của một đại gia chính thức lên tiếng. Mọi người cũng mang theo tâm lý hóng hớt click vào bài báo. Nhưng cuối cùng lại phải thất vọng. Bà vợ đại gia lựa chọn tha thứ cho chồng mình. Hồng hóa thì tặng lưỡi nói. Nói thật. Nếu bọn họ ly hôn, thì tôi cũng sẽ không tin đồng tiền nữa. chiều hôm đó, Ngô Nhã gọi điện cho Dư Tô. Sau khi suy nghĩ một ngày, cuối cùng Ngô Nhã cũng quyết định tham gia hội. Trước đó, Phương Đại Lòng cũng đã nghe Dư Tô nhắc đến cái miệng quạ của Ngô Nhã. Anh ta kích động hơn Dư Tô nhiều. Cơ dục cô mau hẹn gặp người ta đi. Anh ta nhất định phải đi mở mang tầm mắt. ở nơi ở của ngô nhã khá gần chỗ dư tô chuyện này thì không cần phải điều tra hay hỏi han mới biết thường thì đồng đội của người chơi mới ngoài hiện thực đều cách người này khá gần vậy nên hôm sau bọn họ bèn gặp mặt tại một quán cà phê gần đó vương đại long bạch thiên và hồng hóa đều là kẻ vô công rồi nghề nên kéo nhau đi theo dư tô chỉ có mình phong đình vẫn phải đi làm và vẫn cứ cần tận tụy với công việc Ngồi nhã đến sơm hơn bốn người, cô ngồi bàn cạnh cửa sổ, mơ màng bưng một ly cà phê nóng. Đến tận khi Dư Tô bước đến cạnh bàn, ngồi nhã mới nhận ra rồi vội đứng lên cười nói. Chia linh ngũ. Thấy ba người đàn ông sau lưng Dư Tô, ngồi nhã sừng sốt hỏi. Đây, đây là đồng đội của chị sao? Chào mọi người, tên thật của em là Hồ Miêu. Phương Đại Nông không kiềm chế nổi mà hỏi ngay. Nghe bảo lời cô nói rất linh. Chúng tôi muốn được mở mang tầm mắt. Liệu có được không? Hồng hóa lưng anh ta. Rõ ràng chỉ có mình anh thôi. Bỏ đi cái chữ chúng ta đi. Vương đã lòng phì cười. Thế mấy người đến đây làm gì? Đừng vào với tôi là đi uống cà phê đấy nhé. Hồ miêu mím mồi rượt cây bảo. Không sao không sao. Trước đây cũng nhiều người muốn xem thử. Chỉ là hầu như sau khi xem xong thì mọi người đều tránh em như tránh tả ấy. Bọn tôi sẽ không như vậy đâu. Vương Đại Long mời Hồ Miêu ngồi xuống rồi vừa kéo ghế cho mình vừa hào hức. Cô có năng lực kỳ diệu quá. Thật là hay. Hồ Miêu cong mắt cười. Anh cẩn thận không ngã đấy. Lúc này Vương Đại Long vừa mới kéo ghế chuẩn bị ngồi xuống. Ai ngờ chân lại bị lỡ đẩy ghế về phía sau. Thế là anh ta đánh mông ngồi phịch xuống đất. Một người đàn ông đang ngồi uống cà phê gần đó. Thấy cảnh này, thì mới phun hết cà phê trong miệng ra. Sau đó Vương Đại Long, bên trở thành fan hâm mộ của Hồ Miêu, cứ hỏi han cô cả buổi. Nói chung thì đây là một cuộc gặp gỡ khá nhẹ nhàng vui vẻ. Hồ Miêu cũng đã chính thức trở thành thành viên của hội. Vì cái miệng xui xẻo mà Hồ Miêu phải ở một mình, chuyển nhà vô cùng dễ dàng, chừng vài ngày là sẽ chuyển đến trung cư. Giờ Hồ Miêu đã là thành viên của hội, Dư Tô bèn nói với cô, Chuyện số 9 đường cổ, rồi để Hồ miêu lưu số điện thoại các thành viên khác, tham gia vào nhóm chat. Hiện giờ tổng cộng có hai nhóm chat, một là nhóm nhỏ của Dư Tô, hai là nhóm lớn có cả các thành viên hội Dương Quang. Thường thường nhóm chat lớn rất hay nói chuyện phím, còn nhóm nhỏ được dùng khi bọn họ không có cơ hội gặp mặt để bàn chuyện quan trọng. Sau hai ngày, Dư Tô, Phong Đình, Vương Đại Long và Bạch Thiên cùng tới nơi hẹn đường cổ. bốn người họ từng đời trước, Ben đi dạo vài vòng trên con phố tấp nập. đang đi thì gặp vài vài nhiếp ảnh gia đường phố, cứ đòi chụp ảnh phong Đình và Bạch Thiên bằng được. nếu bị bọn họ chụp lại, thì kiểu gì ảnh cũng được đăng lên mạng, khiến bọn họ thêm nhiều nguy hiểm. bọn họ từ chối vài lần rồi, nhưng nhiếp ảnh gia vẫn kiên níu lấy không chịu buông. Bạch Thiên mất kiên nhẫn, Ben vươn tay với Dư Tô. Dư Tô hiểu ý. Bèn ván ống quần rút rau gầm đưa cho anh ta. Bạch Thiên nằm lấy con dao với vẻ mặt vô cảm, rồi bắt đầu nghịch lưỡi dao, khiến phía bên kia hốt hoảng vội rút lui. Vương Đại Long nhìn theo bóng lưng bọn họ, bĩu môi. Cái đám này không có mắt nhìn người gì cả. Rõ ràng có ba người đàn ông ở đây, mà tại sao chỉ đòi chụp hai người họ? Dư tổ liếc trang phục của anh ta bảo. Có lẽ việc ngàn bận giống quá nghệ sĩ. Vương Đại Long mặc đồ như khất cái Ai lại chụp chụp anh ta Vương Đại Long lướt cô ta nói Cũng chẳng ai chụp cô cả Đau đớn quá Phong Đình rút điện thoại bảo dư tô Cô đừng đó đi để tôi chụp cho Vương Đại Long nói Xe bơi Sao anh lại Phong Đình quay sang nhìn anh ta Vương Đại Long bèn nuốt toàn hai chữ Quả đáng vào trong miệng Rồi lại cười ha ha Đẹp trai thế bạch thiền vỗ vai vương đại long nói đi thôi tôi cũng chụp ảnh cho anh vương đại long cảm kích cậu tốt bụng quá lát nữa về anh anh để tôi đánh một trận là được vương đại long cậu xéo đi ba người cùng bật cười thú vui của cả nhóm đã bắt nạt vương đại long mười mấy phút sau cuối cùng thì đường cổ cũng tới nơi dù rằng đang đi lại trên con đường đông đúc Nhưng bọn họ đã nhận ra đường cổ ngay khi còn ở cách khá xa. Bọn họ nhận ra anh ta không phải vì đã được xem ảnh đường cổ, mà bởi vì anh ta là người duy nhất mặc áo cổ tàu kiều cuộc trên phố. Đây là loại trang phục mà đàn ông trung cao tuổi rất thích mặc. Nếu thành anh ta mà cầm lồng chim và một cặp bóng gỗ ốc chó được chạm khắc thì còn giống hơn nhiều. Anh ta thong thả bước đi giữa dòng người, cứ thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn quanh. Khoan thai tới độ như một ông cụ đang dạo bộ vậy. Người qua đường cũng phải đưa mắt nhìn đường cổ. Còn có hai người cầm máy ảnh định ra chụp hình anh ta. Đường cổ cười hiếp mắt, không biết nói gì mà hai người này đưa mắt nhìn nhau rồi bỏ đi. Cuối cùng đường cổ cũng đã nhìn thấy bốn người. Anh ta mỉm cười vươn tay với họ. Mọi người đoán xem, lúc nãy anh ta nói gì với hai người kia. vương đã ông khẽ hỏi. Bạch Thiên nhìn được cổ long lom rồi chậm rãi. Nếu không cút xa, thì tôi giết chết mấy người đấy. Đường cổ tới nơi rất nhanh. Anh ta mỉm cười với bốn người. Cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau rồi. Nơi này an toàn thật đấy. Vương đệ lòng hỏi. Khi nãy anh nói gì với hai người kia vậy? Đường cổ cười hiếp mắt. Tôi nói là, nếu không cút ra, thì tôi giết chết mấy người. vương đại long quay đầu nhìn bạch thiên chúc mừng cậu cậu gặp được chi kỳ rồi đấy các bạn thân mến như vậy là vừa rồi phúc cường vừa gửi đến mọi người tập ba mươi chín cuộc câu chuyện cuộc chơi đến từ đường ngục và mọi người cảm thấy nội dung câu chuyện như thế nào đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới nhé và nếu như các bạn lần đầu đến đây đừng ngại ngần nhấn vào nút đăng ký cũng như nhấn vào biểu tượng trước chung bên cạnh để cường có thể gửi được thông báo cho mọi người khi có sản phẩm mới nhé còn bây giờ phú cường xin gửi lời chào đến tất cả mọi người chúc mọi người ngủ ngon và chúng ta sẽ lại gặp nhau trong phần đọc truyện của buổi tối ngày mai nhé xin chào